Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết Tác giả Thương Nguyệt Người đọc Ý Ý Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Tập 25 Tập 25 Không biết trải qua bao lâu Nàng tỉnh lại trong tuyết Chỉ thấy mỗi tức Mỗi thước trên cơ thể mình Đều đang đau đớn Cảm giác đau đớn ấy Cơ hồ không thể diễn tả được bằng lời Từng chút Từng chút một Khoan sâu vào cốt tủy, Khiến nàng tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi Mà phải kêu lên thành tiếng Nàng hiểu rõ đó là chất độc thất tinh hải đường đã bắt đầu xâm thực khắp cơ thể mình nhưng vừa mở mắt ra nàng đã thấy rượu phong y đang đứng bên cây cầu bạch ngọc đã gãy đoạn cúi đầu nhìn chăm chăm xuống vực băng sâu không thấy đáy bên dưới mái tóc dài xanh lam tung bay phấp phới trong gió vườn tị bỗng nhiên y lầm bẩm buông một câu bước lên phía trước một bước tuyết bên bờ vực rơi lả tả xuống dưới nhã gì nàng giật mình kinh hãi đứng lại vừa lo lắng lại vừa giận dữ nàng cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực đứng phát dậy loạn trọn lao tới ôm chặt lấy y từ phía sau Nhưng cơ thịt toàn thân Đã không thể dùng lực được nữa Cả người lập tức mềm nhũn ra Cục xuống đất Diệu phong thoáng ngẩn người Bước chân dừng lại Nhanh chóng bế nàng lên khỏi mặt tuyết Đừng làm chuyện ngu ngốc Nàng sợ hãi nằm chặt cánh tay y Hơi thở gấp gáp Sự thủy sứ chết rồi Nhưng... Nhưng ngươi không được làm chuyện ngốc nghếch Ngươi Ngươi nhất định phải sống Rượu Phong cụp mắt xuống Ta chỉ muốn thu nhạt di cốt cho Vương Tỉ thôi mà à... Tết tử dạ thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng buông bàn tay nắm chặt lấy cánh tay y ra Dường như muốn nói gì đó Nhưng vừa mới mở miệng Nàng đã thấy trước mắt tối sầm Mệt mỏi gục vào lòng đối phương Rượu phong cả kinh thất sắc Đòn cuối cùng trước khi chết của giáo vương Chắc đã khiến nàng trọng thương rồi Yên tâm Tại hạ muốn bảo đảm sự an toàn cho giáo vương Nhưng cũng nhất định bảo đảm cốc chủ được bình an lục đưa nàng lên tuyệt đỉnh Y từng hứa như vậy Nhưng đến cuối cùng Y lại chẳng thể bảo vệ bất cứ người nào Nỗi đau rằng xé tâm can dâng lên mãnh liệt Cơ hồ muốn nghiền nát trái tim của Y thành bột mịn Y đưa tay bắt mạch chợt phát hiện khí huyết của nàng đã không thể vận hành thông suốt sắc mặt tiết tử dạ mỗi lúc một tái đi Hơi thở dần dần yếu ớt. Còn y thì chỉ biết thúc thủ vô sách đứng bên cạnh. Lòng đau như cắt. Y muốn gào thét, muốn khóc oà, Nhưng gương mặt lại không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Hơn 20 năm sống mà như chết ấy, đã đoạt đi mất của y khả năng biểu đạt tình cảm. Dựa phòng ủ rũ quỳ xuống mặt tuyết, đấm mạnh một quyền xuống đất kẽ gầm gừ, cục mặt vào trong lớp tuyết dày. Tuyết lạnh phủ lớp lên vầng trán nóng bỏng. Bị thống và phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, dồn dập như nước thủy triều. Còn y, y lại không biết phải làm thế nào, mới tìm cho những cơn sóng lòng dữ dội này một nơi để phát tiết. Y chìm trong sự giày vò đau đớn này không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng, trong khoảnh khắc tưởng chừng như sụp đổ. Cạch, một tiếng rất nhẹ vang lên, phẳng phất như một sợi dây trói chặt nội tâm y, cuối cùng cũng đứt đoạn. Những cơn sóng quần cuộn dâng trào từ tận đáy trái tim tràn vào não bộ, rồi tuôn ra như mưa nơi khóe mắt. Khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Cuối cùng y cũng hét lên được thành tiếng Giữa màn gió tuyết mênh mông Nỗi đau nhiều năm tràn lên khỏi đáy lòng Tản nhẫn xé nát trái tim đã chết khô Cuối cùng y cũng không cần phải áp chế bản thân nữa Để mặc cho bi thương cũng phẫn nộ Nhấn chìm mình đi Vậy nhưng Trong cơn đau khổ ấy Một luồng chân khí hỏa dịu đã biến mất từ lâu Bỗng ảo ạt dâng lên chảy lan khắp tứ chi bách cốt tuyết động gần bàn tay y mau chóng tan chảy khi bàn tay ngập trong một vũng nước ấm triệu phong mới giật mình nhận ra y kinh ngạc giơ tay lên trước mặt cảm nhận được thứ sức mạnh đó đã ngưng tụ trở lại trên gốc đầu ngón tay hễ vùng tay một cái mép bàn tay mang theo một cơn gió nóng hầm hập cắt đứt cả một đoạn cầu bạch ngọc lạnh băng Dục Xuân Phong Y đã có thể sử dụng lại thuật Dục Xuân Phong sau. Hôm một tháng trước khi gặp phải Tiết Tử Dạ Kẻ lúc nào cũng bình lặng như sắc chết là Y đã động lòng Tâm thần rối loạn Khiến Y không thể sử dụng được thuật Dục Xuân Phong nữa Không ngờ lúc này Khi vô số đau khổ và tuyệt vọng kéo nhau tràn về Trong cơ thể Y lại dường như có gì đó đột nhiên được giải phóng, tâm thần y chợt bình lặng trở lại, không còn do dự, cũng không còn bàng hoàng. thì ra, sau cơn bi thống cực độ, con người ta cũng có thể trở về trạng thái bình lặng cực độ. chẳng qua chỉ là hai con đường cùng quy về một mối mà thôi. nội lực dục xuân phong lại ngừng tụ trong cơ thể. Y không nghĩ ngợi gì, chỉ vội vã ôm nữ tử hôn mê trong lòng lên, chạy nhanh xuống núi, đồng thời áp tay lên đỉnh đầu nàng, quần cuộn đẩy nội lực vào, hóa giải hàn khí trong thân thể nàng. Phải mau nghĩ cách, nếu không mau tìm cho nàng đại phu giỏi nhất, chỉ sợ sẽ... Y không thể để nàng chết như vậy được, tuyệt đối không. Lúc phóng xuống Tây Thiên Môn Diệu Phong nhìn thấy một bóng người quen thuộc Đang lặng lẽ đứng cạnh Y thoáng kinh ngạc Diệu không Trong cung đã xảy ra biến cố lòng trời lở đất Vậy mà kẻ thần bí nhất trong ngũ minh tử này Đến giờ vẫn đứng ngoài mọi chuyện hay sao Diệu không Y đứng lại Dặn dò ngắn gọn Trong giáo đại loạn, ngay lập tức trở về chủ trì đại cục. Giờ đây ngũ minh tử hầu như đã chết hết, cũng chỉ còn cách nhờ rượu không thu thập tàn cục mà thôi. Nghe thấy tin tức chấn động như vậy, nhưng rượu không cũng chỉ phẩy phẩy tay, gương mặt dưới lớp mặt nạ không lộ chút cảm xúc. Thế à? Vậy thì rượu phòng xứ, ngải định đi đâu đó? Ta cần phải rời khỏi đây. Chuyện ở đây tạm thời do ngài đảm trách. Rượu phong ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này, lòng y đang nóng như lửa đốt, nên cũng không muốn nói nhiều. Dặn dò rượu không xong thì lập tức lao vút đi. Trước mắt, cần phải chạy đua với thời gian trở về dược sư cốc. Thương thế của nàng nặng như vậy, nếu không mau chóng được trị liệu tốt chỉ sợ sẽ không còn hy vọng đi đi cũng tốt nhìn theo bóng lưng khuất dần của y rượu không khẽ mỉm cười giọng nói trầm thấp mà quỷ quyệt để cả ta lẫn người đều khỏi phiền phức rượu không nghiêng đầu đi dọc theo vết máu Tùng chân đá thi thể ngã cục trong góc khuất. Đó đều là các đệ tử Đại Quang Minh Cung, canh gác nơi Tây Thiên Môn này. Tầng tầng lớp lớp ngã xuống phía sau lầu gác. Người nào người nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi, phảng phất nét không thể tin nổi, vị thượng ti nhiều năm nay của mình. Diệu không xứ trong ngũ minh tử, lại đột nhiên ra tay hạ sát đối với thụ hạ. Thật là ngu xuẩn. Đám nhãi nhép này Làm sao có thể tin tưởng một người đeo mặt nạ chứ Xử lý xong cả rồi Dẫu không ngước mắt nhìn về phía đông nam lẩm bẩm nói Sao bọn họ vẫn chưa đến Tết tử ra tỉnh lại Phát hiện ra mình đang nằm trên lưng một con ngựa Đang chạy nhanh như bay Còn sống sao Gió rít vụ vù, vù bên tai nàng Nhưng thân thể lại hoàn toàn Không cảm thấy giá lạnh Nàng quận mình trong lòng một người Tấm áo choàng ly miêu ấm áp Bọc lấy thân thể Một bàn tay đỡ lấy lưng Không ngừng truyền vào nội lực nóng ấm Mái tóc dài màu lam rủ xuống mặt nàng Là rượu phong Nàng cựa mình Nở một nụ cười thảm đạm gượng mở miệng định lên tiếng khuyên đối phương đừng tốn công vô ích nữa. Nhưng độc tính xâm thực, khiến nàng không còn cả hơi sức để nói chuyện. Như nhận ra người trong lòng mình đã tỉnh lại, nam tử trên ngựa bỗng nhiên cúi đầu nhìn nàng, nồn nóng hỏi, Tên công chủ, cô đỡ chút nào chưa? Nàng chỉ khẽ mấp máy môi, cố dặn ra một nụ cười, Nhưng cùng lúc đó, một hàng máu xanh ngọc cũng dỉ ra nơi khóe miệng. Đừng lo lắng, Tại Hạ lập tức đưa cô về Dược Sư Cốc. Dự phong nhìn thứ màu sắc kỳ dị ấy, trong lòng thầm cảm thấy bất thường. Sắp đến ô lý nhã tô đài rồi, cô cố, cố lên, sẽ lập tức về tới Dược Sư Cốc ngay thôi. Về dược sư cốc thì có tác dụng gì chứ? Chất độc này cả ta cũng không trị được cơ mà. Nhưng nàng đã không còn sức lực để mở miệng nữa. Rượu phong thúc ngựa lao vút đi trong tuyết. Cơn gió dữ dội thổi mái tóc dài của y, tung bay phất phơ Nàng bình thản gục đầu vào ngực y, nghe tiếng tim đập dồn dập mà mạnh mẽ bên trong thần chí lại bay xa lần nữa. Trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười thoải mái. À... Cuối cùng, nàng cũng không còn chuyện gì phải lo nữa. Bọn họ đều an toàn cả rồi. Nàng dần cảm thấy khó thở. Độc tính thất tinh hải đường đang xâm thực dữ dội vào thần chí. Trong đầu nàng, chỉ còn một vùng hư vô trống rỗng. Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nàng biết rõ, thứ độc chất này sẽ khiến người ta dần dần mất đi ký ức trong vòng bảy ngày. Cuối cùng sẽ biến thành một kẻ ngây ngốc. Vô số chuyện xưa như hoa tuyết bay loạn xạ trước mắt, không ngừng hiện lên rồi biến mất. Tuyết hoài, mình giới, hai tỷ đệ nhã di, thành nhiễm sư phụ, linh bà bà và các tỷ muội trồng cốc. Những người yêu thương nàng và được nàng yêu thương, làm sao có thể, làm sao có thể quên được chứ. Nàng lấy hết sức lực, cố cựa mình, mò lấy mũi kim châm trong người. Nhưng mũi châm thon dài mảnh rẻ ấy, chuyên dùng để cứu người. Kể từ khi kế thừa rực sư cốc, nàng đã biết thiên chức của mình là gì. Vậy mà nàng lại dùng nó để đoạt đi tính mạng của một người bệnh. Nàng đã phạm phải tội lỗi, mà người hành y không thể phạm phải. Nhưng đã gắng hết sức, ngón tay nàng cũng chỉ khẽ động đậy được một chút. Thậm chí, cả hơi sức điều khiển chính cơ thể mình, nàng cũng không còn đủ sức. Thất kiếm của đỉnh kiếm cát trên đường đi về phía Tây, gặp phải một người đang lao nhanh về phía Đông Bắc ở ô Lý Nhã Tô Đài. Rượu Phong Sứ Trong mảng tuyết, vừa nhìn thấy mái tóc lam kỳ dị như rượu không đã miêu tả. Bảy người liền đưa mắt nhìn nhau, lập tức tả ra bảy phương vị, bố trí kiếm trận. Rượu Phong là cao thủ tề danh với đồng trong Đại Quang Minh Cung. Tuy chưa từng hành tàu giang hồ, nhưng từ thi thể của bác Tuấn trên đồng tuyết, bọn họ đã biết rõ đối thủ này đáng sợ tới nhường nào. Hóc triển bạch đứng ở vị trí sao toàn cơ, mặc hồn kiếm trúc xuống đất, lặng lẽ nhìn kỵ mã đang tiến mỗi lúc một cần hơn. Dường như cũng phát giác ra sát khí, sợ phong đột nhiên ghi cưng ngựa cách đó ba trượng. Tránh đường Người trên ngựa lạnh lùng Nhìn đỉnh kiếm các thất kiếm Hôm nay ta không muốn giết người Y khoác một tấm áo rộng thùng thình Bên trong còn chèn thêm áo Lông ly miêu dày Hai tay đều ôm trước ngực Khoác triển bạch Lặng lẽ đưa tay ra hiệu Cho các huynh đệ cảnh giác Không ai có thể đoán trước được Khi nào Y sẽ bất ngờ ra tay cả Rượu phòng xứ khổng khí lớn thật Hạ tiên vũ bất bình cười gần một tiếng <cười> Bọn ta không như mấy thùng nước gạo Bát tuần đây đâu Có nhường đường không Rượu phòng tỏ ra nôn nóng bất thường Đừng nghe ta <cười> Có bản lĩnh Thì mở đường máu qua đi Hạ tiên vũ cười phá lên Mũi kiếm chỉ về phía hoắc triển bạch Ở toàn cơ vị dậm chân một cái Sáu người còn lại nhất tề rút kiếm Thân hình giao nhau vọt lên vào vị trí của mình Kiếm quang kết thành một tấm lưới bạc Kiếm trận phát động Chỉ trong chớp mắt Cánh tay sợ phong trong áo bào khẽ động đậy Lướt xuống lưng ngựa Kiếm trong tay phải đột nhiên đâm ra Một chiêu như sấm sét sáng xuống lưới kiếm. Chồng nháy mắt, đã giao thủ mười mấy chiêu. Trường kiếm chạm nhau, phát ra những tiếng đinh đinh liên miên không ngớt. rượu phong xoay chuyển trong màn kiếm ảnh. Một mình đối kháng với bảy tinh anh kiếm thuật của trương Nguyên, nhưng không hề sợ hãi. Kiếm của Y chỉ là một thanh kiếm thép xanh bình thường. Nhưng thân kiếm chứa đầy nội lực tinh thần nóng ấm, đủ mạnh để chống lại bất cứ danh kiếm nào. Oh. Trong thất kiếm, đã có người kêu lên kinh hãi. Trường kiếm tuột khỏi tay bay đi, cắm vào mặt tuyết. Song kiếm vừa chạm nhau, thanh kiếm trong tay đã nóng bỏng lên, như vừa nhúng vào nước sôi. Cái nóng từ chuối kiếm thấm qua bàn tay, bỗng rát đến nỗi khiến người ta không thể nắm chặt được nữa. Cẩn thận! Dục Xuân Phong tâm pháp. Pháp Triển Bạch đã nhìn thấy trên thân kiếm của Diệu Phong ẩn hiện ánh đỏ vội thất thanh nhắc nhở phẳng phất như muốn liều một phen, hỏng tốc chiến tốc thắng. Vị cao thủ thần bí của Đại Quang Minh Cung này vừa ra tay đã dùng đến thứ kiếm pháp cực kỳ ác liệt cơ hồ chiêu chiêu thức thức đều muốn đoạt mạng đối phương bất chấp tất cả chỉ hồng sông qua kiếm trận sau một đầu giao kích bị luồng nội lực nóng bỏng kia áp phực các kiếm khách tìm kiếm các đều nhất loạt lùi lại một bước duy chỉ có hoắc triển bạch thân vận bạch y là vẫn đứng vững ở toàn cơ vị mà hồn kiếm chỉ xuống đất không hề di động gã tử thủ nơi toàn cơ vị Toàn thân cảm quan đều mở rộng Thảo sát nhất cử nhất động của đối phương Mỗi lần dự phong định đột phá kiếm trận Thanh mặc hồn kiếm đen tuyền Lại kịp thời cản lấy đường ra của y Không sai một chút Mấy lần đẩy bật y trở lại Sau 50 chiều Rõ ràng vì nôn nóng thoát thân Dự phong suốt chiều quá nhanh Giữa chiêu với chiêu đã thoáng hiện sơ hở. Mặc hồn kiếm như một luồng gió đen. Mau chóng xuyên qua kiếm quang của rượu phong. Trúng rồi! Hoác triển bạch một kiếm đắc thủ. Không ngờ trong khoảnh khắc ấy, đối phương đã buông kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ đủ để tia lửa lé lên. Rượu phong hoàn toàn buông rời vũ khí, dùng bàn tay mình cản lưới kiếm ấy lại. Xoạt! một tiếng kêu khẽ vang lên. thanh kiếm đen tuyền xuyên qua lòng bàn tay rượu phong, ghim bàn tay y lại. đặc thủ rồi. lục kiếm còn lại leo lên khẽ khẽ, lập tức lướt tới. nhân lúc đối phương bị ghim chặt ấy, nhất tề xuất kiếm. sáu thanh kiếm kết thành một lưới kiếm dày đặc, chỉ cần một cái nháy mắt là có thể nghiền nát người bên trong thành nhiều mảnh vụn. đúng lúc ấy. Diệu phong đột nhiên xoay người soạt y căn bản không chú ý đến Những thanh kiếm đang đâm về phía mình Bất cần quan tâm mọi chuyện khác Chỉ vươn tay kia ra Lấy chỉ thay kiếm Nhảy mắt một cái Đã điểm vào cổ họng của chu hành chi Người niên kỳ nhỏ nhất Võ công cũng yếu nhất trong bảy người Mọi thanh kiếm đều chỉ xuyên qua lớp áo y Rồi xứng lại Bác đệ! Vệ phong hành cả kinh, cùng tất cả người khác, nhất tề lui lại ba bước. Không ai ngờ được người này lại có thể túng quá hóa liều, sử dụng ra chiêu thức ngọc thạch câu phần này. Không cần lo lắng cho đệ! Sắc mặt chu hành chi tái nhợt, khàn giọng hét lên. Rõ ràng trận kịch chiến vừa rồi đã khiến thể lực y cạn kiệt. Hơi thở rượu phong trở nên rồn rập Ánh mắt lạnh băng Ta thu hồi lại câu nói lúc nãy bảy người các ngươi lên thủ Địch thực có thể cả ta lại Nhưng Ít nhất cũng phải để lại mạng của một nửa trở lên Giọng nói y khàn khàn mệt mỏi Đại lộ thành thang, Mỗi người một bên Cả thất kiếm đều trầm xuống Sáu cặp mắt cùng hướng về phía hoắc Triển Bạch ở toàn cơ vị hoắc Triển Bạch cũng ngước mắt nhìn Diệu Phong trầm ngâm chưa quyết định Lần này nhiệm vụ của bọn gã là tấn công sao huyệt ma giáo Nếu nửa đường cứ cương quyết giao thủ với Diệu Phong Chỉ sợ chưa tới côn Luân đã tổn thất nặng nề rồi Chi bằng cứ dứt khoát để y rời khỏi Cũng tránh khỏi có thêm một trở ngại Gã còn đang suy nghĩ Thì vệ phong hành đột nhiên kinh hãi lên tiếng Mọi người cẩn thận Thất kiếm của đỉnh kiếm các đều giật bắn mình Trong nháy mắt đều ngỡ mình đã hoa mắt Trong áo choàng đột nhiên thò ra một cánh tay thứ ba Nhợt nhạt và gầy yếu Bọn họ đột nhiên cùng hiểu ra Nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên Cô hồ không thể tưởng tượng nổi. Dựa phong sứ không ngờ còn mang theo một người nữa. Y bé theo một người mà giao thủ với bọn họ. Người đó không ngờ lại quan trọng với Y như vậy. Cho dù hy sinh cả một cánh tay để đỡ kiếm, Y cũng không tiếc. Cánh tay kia thò ra, ngón tay xòe ra trong không chung. Người trong tấm áo choàng rộng kia không ngừng thở dốc nhưng lại không thể nói được thành tiếng dự phòng biến sắc không thể nào che giấu nổi vẻ nôn nóng Ngón tay đẩy lên trước ấn sâu vào cổ họng của chu hành chi các người có nhường đường không chu hành chi cũng là người kiên cường khí phách không hề e sợ không được nhường thả ba đệ ra Cuối cùng Hắc triển bạch cũng lên tiếng. Người đi đi. Gã lùi lại một bước nhỏ, rời khỏi toàn cơ vị. Gã vừa di động, trận pháp nghiêm mật lập tức xuất hiện lỗ hổng Siệu phong thở phào nhẹ nhõm, vội thu kiếm lại, rồi tung mình nhảy lên ngựa. Hắc triển bạch đứng trong màn mưa tuyết, nhìn bóng ngựa lao về phía đông bắc. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm bất thường Gã không biết cảm giác này từ đâu đến Chỉ là ngấm ngẩm cảm thấy Bản thân có thể vĩnh viễn mất đi thứ gì đó Gã cứ đứng như vậy trong tuyết Nắm chặt mặc hồn kiếm Để mặc cho tuyết rơi đầy khắp người mình Vệ phong hành từ đầu vẫn đứng cạnh Vỗ nhẹ lên vai một cái Gã mới giật mình sực tỉnh. lúc nhảy lên ngựa, gã vẫn không cầm lòng được mà quay đầu nhìn theo hướng chợ phòng biến mất một cái. Nhưng bóng ngựa sớm đã biến mất trong màn tuyết trắng mênh mang. Gió lạnh gào rú, một đi không quay đầu. Có thứ gì đó, có thứ gì đó đã lặng lẽ âm thầm đi qua cạnh ta sau. Mãi đến rất lâu sau đó Gã mới biết rằng Thì ra lần ngàn dặm bôn ba này Chẳng qua chỉ để cáo biệt Một lần cuối cùng Thậm chí Còn không thể gặp nhau nữa Rượu phong ôm Tuyết tử dạ Thúc ngựa như điên cuồng dưới trời mưa tuyết Cả đất trời chỉ có gió tuyết thét cao Tuyết lạnh, gió lạnh, hơi thở cũng lạnh Y có cảm giác như huyết dịch trong cơ thể sắp đông cứng lại Con ngựa sức cùng lực kiệt Vấp phải một hố tuyết ngã nhào Chân trước hữu xuống Hất văng hai người trên lưng xuống đất Sự phong tuy bị bất ngờ Nhưng vẫn kịp vươn tay Ấn lên yên ngựa một cái Định nhảy lên cao Nhưng thân thể y giờ nặng nề như sắt Căn bản không thể linh hoạt Như thường ngày được nữa Y chỉ kịp xoay người trên không Để sống lưng mình Chịu trọng lượng của cả hai người Rơi bịch xuống đất Một ngụm máu tươi phun khỏi miệng y Giả lên mặt tuyết Vô số điểm đỏ tươi Sau trận chiến với giáo vương, sức khỏe của y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vừa rồi lại giao thủ với thất kiếm của đỉnh kiếm các, thương thế càng xấu đi. Thân thể của y lúc này có lẽ sắp đến cực hạn tới nơi rồi. Tuy rằng cả hai đều có sức chịu đựng hơn người, nhưng giờ đây, trên cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ bến này, cuộc hành trình của họ vẫn thật yếu đuối và tuyệt vọng. Trong mắt thượng thiên Hai người dựa vào nhau mà loạn trọng bước đi này Chỉ là hạt cắt nhỏ nhoi Hay con sầu cái kiến mà thôi Y bỗng nhiên cảm thấy Cánh tay mình bị người bóp chặt Nhưng trong gió tuyết Chỉ có mỗi tiếng thở gấp gáp yếu ớt Phản phất như người y đang bế trong lòng Muốn nói gì đó Nhưng rốt cuộc không thể nói ra thành lời Thầy Công Chủ Diệu Phong vội vàng mở áo choàng ra Bế bổng nữ tử đang cuộn mình Trong chiếc áo ly miêu lên Hai tay đỡ lấy lưng nàng Cương mặt trắng nhọt nhạt kia Đã biến thành sắc xanh đáng sợ Một bàn tay bóp chặt vai y Còn tay kia vươn ra Giữ nguyên trạng thái xoè rộng Khẽ run run co giật trong không khí Cô hồ muốn dùng hết sức lực còn lại Tóm lấy thứ gì đó Vừa rồi Vừa rồi là ảo giác trăng Nàng Nàng đã nghe thấy tiếng nói của hoắc Trần Bạch Khoảnh khắc ấy Nàng chợt cảm thấy một niềm vui Không thể gọi tên Dùng hết sức lực vươn tay ra Muốn chạm vào khởi nguồn Phát ra âm thanh ấy Nhưng vì kịch độc ăn mòn cơ thể Nên nàng không thể kêu lên Dù chỉ một tiếng Nàng chỉ lặng lẽ thở gấp Trước mắt dần trở nên trống trơn Rồi bỗng nhiên từ từ hiện lên một nụ cười ấm áp Đội ta trở về Xe uống rượu với cô Hoa mai rơi lả tả như tuyết Người ấy đứng dưới gốc mai Nghẻn miệng cười với nàng Dư dư tay Làm ra vẻ trời đoán quyền Hớc What? Hai môi nàng khẽ động đậy, cuối cùng cũng buông ra được một chữ. Tên công chúa. Âm thanh tuy yếu ớt, nhưng cũng khiến người bên cạnh nàng mừng rỡ reo lên. Dừng lại nhìn nàng, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Là, là giọng của ai vậy? Nàng từ từ mở mắt Đập vào mắt nàng Lại là mái tóc màu xanh Và tuyết màu trắng Nhã gì Là người Thân chí nàng khôi phục được một chút Thở dài một tiếng nhẹ nhẹ Thì ra Người này vẫn không bỏ cuộc hay sao Nàng và y quen nhau không lâu Không ngờ y lại là người ở bên nàng đến giờ khắc này. Đây, cũng là một mối xuyên trăng. Y đang định nói gì đó, thì nàng trở sơ ngón tay lên. Ô, oh, xem kìa. Ngón tay nhỏ nhắn tái nhật run run chỉ ra, hướng về bầu trời đầy tuyết trắng. Bờ môi đã mất đi sắc máu run rẩy mấp máy, reo lên hoan hỷ. Ánh sáng. Sượ phong ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như sắt thép. Chỉ có vô số bông hoa tuyết đang rơi lả tả xuống đầu hai người. Hoàng Lương tịch mịch như cõi chết. Y đột nhiên thấy sợ hãi đến lạnh cả người, vội cúi đầu gọi Tiết cúc chủ vụ. Ánh sáng Nàng nằm trong tấm áo choàng lông ly miêu mềm mại, ngẩn mặt lên trời cao, khóe môi nở một nụ cười khó hiểu. Trong đôi mắt dần dần mơ hồ đi của nàng, thấp thoáng hiện lên vô số điểm sáng, trôi nổi với những sắc màu tuyệt đẹp. Tựa như một đám tinh linh đang tụ tập nhảy múa, Cười đùa díu dít đuổi nhau. Cuối cùng tất cả kết thành một quần sáng bảy màu. Không ngừng xoay chuyển biến ảo trong không chung. Rồi trúm lên người nàng. Nàng vươn tay lên trời. gắng hết sức. Hồng chạm vào quần sáng huyền ảo đẹp tuyệt trần ấy. Cùng người yêu đến vùng cực Bắc. Đứng trên tảng băm trôi khổng lồ. Ngắm nhìn ánh sáng bảy màu không ngừng biến ảo Đó là mộng tưởng thời thiếu nữ của nàng Nhưng ước mơ của nàng Đã vĩnh viễn đông cứng trong dòng sông băng đen tối ấy Từ năm 14 tuổi Sau khi thoát khỏi tai kiếp Nàng ẩn cư sâu trong u cốc Sống cuộc đời bình lặng Tâm tịnh như nước hồ phẳng lặng Đem cuộc đời mình vùi chôn vào lặng lẽ Một độ Nàng đã từng mơ ước một cuộc đời mới Hy vọng có một người nào đó Sẽ bước vào đời nàng Khiến nàng có thể thoải mái Vô tư nở nụ cười Cũng khiến nàng không hề e ngại Mà bật khóc Hy vọng có thể vượt qua Tất cả trở ngại của quá khứ Để đi sâu vào lòng nhau Hy vọng có thể đội khăn đỏ xuất giá Giống như một nữ tử bình thường Lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc dậy ánh nến hồng lung linh. Có thể ngồi trên lầu gấm đợi tình lang trở về khi tơ liễu mới buông. Có thể dùng lò đất hồng hầm nóng rượu mới nấu. Dùng những câu chuyện nghiêm chỉnh hoặc không nghiêm chỉnh đánh tan băng giá và những cơn ác mộng của quá khứ trong những đêm trời đổ tuyết. Từng có một độ Nàng cũng không phải không có những khát vọng nhỏ bé Nhưng Tất cả Cuối cùng vẫn chỉ lướt qua người nàng Rồi biến đi mất Tuyết không ngừng rơi Nàng mở to mắt Chăm chú nhìn lên bầu trời xám trắng Từng bông hoa tuyết bảy màu Như bảy tinh linh nghịch ngợm Chậm chậm lớn dần Dần dần Rơi xuống lông mày nàng lạnh bút Đã là ngày thứ mấy rồi Thất tinh hải đường Đang từ từ xâm thực não bộ nàng Chỉ không bao lâu nữa Nàng sẽ quên hết mọi chuyện chăng Tết tử dạ hoang mang mở to mắt Ra sức giữ lấy những ảo ảnh Đang dần tan biến như thủy chiều Rút về biển khơi Cánh tay còn lại giữ chặt mũi kim châm dài Giấu trong áo choàng rộng Khi thất kiếm của đỉnh kiếm các Đến Nam Thiên Môn Đúng như đã dự liệu Dọc đường cơ bản không hề gặp phải Sự phản kháng có tổ chức nào Ma giáo hiển nhiên Vừa trải qua một trận nộ chiến Quy mô lớn Lúc này từ chân núi đến Thiên Môn Đều hết sức hỗn loạn Tròi canh và lầu quan sát Chỉ có vài tên đệ tử Cấp thấp canh giữ Còn đám đầu lĩnh phụ trách Thì sớm đã không thấy bóng dáng đầu hết phát triển bạch điểm mũi chân lên mặt băng, hạ thân xuống bậc ngọc giữa thiên môn. Trên nam thiên môn cao ngất, đã có một người đeo mặt nạ đồng xanh, lặng lẽ chờ đợi từ bao giờ. Diệu không? Cuối cùng các người cũng đến rồi. Nhìn thất kiếm phóng lên, người đeo mặt nạ thở dài một tiếng. Tuy bị mặt nạ che khuất cương mặt, xong cũng vẫn nghe ra được, cảm giác như chút cánh nặng ngàn cân trong giọng nói của Y. Ta đã đợi 8 năm rồi. Y đưa tay ra với hoắc triển bạch. Trên ống tay áo theo hình ngọn lửa, tượng trưng cho thân phận của ngũ minh tử. Nhưng trên cánh tay trắng nhợt ấy, lại hiện lên rành rành một vết sẹo đáng sợ. Từ hổ cổ kéo dài đến tận trong ống tay áo, đó là một vết kiếm thương cắt đứt cân tay từ đó trở đi cánh tay phải này co như tàn phế không thể nào cầm kiếm được nữa hắc triển bạch và lục kiếm còn lại vừa nhìn thấy vết sẹo đó đều nhất thể chấn động cuối người chào hỏi tám người đứng trước nam thiên môn của đại quang minh cung cùng giơ kiếm lên một lượt làm cùng động tác xoay chuyển đốc kiếm vướng về giữa hai chân mày, thực hiện nghi thức gặp mặt của đỉnh kiếm các bát kiếm, sau đó nhìn nhau bật cười. Lục ca! Pháp triển bạch bước tới nắm lấy cánh tay đang chia ra, ánh mắt biểu lộ một tình cảm khó nói nên lời. Tám năm này, Huỳnh cũng vất vả rồi. Dự không đưa tay, cỡ trước mặt nạ đồng xanh xuống, Để lộ gương mặt phong xương anh Tuấn những mày mỉm cười với chúng nhân Gương mặt ấy Là gương mặt đã bị tuyên cáo Tử vong trong võ lâm trung nguyên Cũng là gương mặt Mà cả đời đỉnh kiếm các thất kiếm Cũng không thể nào quên Đứng hàng thứ sáu trong bát kiếm Nhữ nam từ ra đại công tử Từ trọng hoa Tám năm trước để trà trộn vào Đại Quang Minh Cung nằm vùng. Hồng khắc chế ma giáo lúc nào cũng lăm le thôn tính Võ Lâm Trung Nguyên. Vị thanh niên tài tuấn năm xưa từng ngang danh với hoắc Triển Bạch này, đã chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực. Để thoát ly Võ Lâm Trung Nguyên, y giả bộ cùng hoắc Triển Bạch tranh đoạt ngôi vị các chủ. Sau khi thất bại đã sát thương nhiều vị trưởng lão rồi trốn đi Tây vực. Để có được sự tín nhiệm của giáo vương Y cùng hoắc Triển Bạch Đã triển khai một trận quyết chiến sinh tử Bên bờ tinh Túc Hải Cuối cùng bị một kiếm của họ hoắc phế mất tay phải Xuyên qua lồng ngực Tử Trọng Hoa mang theo thương tích Gắng gượng bò lên Nam Thiên Môn Cuối cùng cũng được giáo vương thu làm bộ hạ Từ đó trở đi Trong Đại Quang Minh Cung có thêm một vị cao thủ thuần bí thuộc ngũ minh tử. Còn trong võ lâm trung nguyên, y trở thành một kẻ phản bội đã chết. Cả người vợ mới cưới không lâu của y, cũng không biết được người chồng mang theo tiếng xấu này, vẫn còn sống ở đâu đó dưới cầm trời bao la. Vỡ bỏ tấm mặt nạ rượu không xuống, từ trọng hoa này đã thấy được lại ánh mặt trời. Nhìn các đồng bạn nở một nụ cười tươi tắn Nhưng khóe mắt đã hiện lên Những nếp nhằn rõ rệt Hai hàng tóc mai đã điểm sương, Bao năm nhẫn nhục Vì trọng trách Đã khiến nam tử mới qua tuổi nhi lập này già đi trước tuổi thật quá nhiều Hoàng triển bạch Nắm chặt tay y Nhớ lại ân oán tình cửu Rắc rối khó giải giữa hai người Trong nhiều năm nay Nhất thời bi hoan lẫn lộn Y là đồng liêu, là đối thủ cạnh tranh, là huynh đệ có thể phó thác sinh tử của gã. Nhưng cũng đồng thời là tình địch đã đoạt đi thu thủy của gã. Khi cả hai cùng tiếp nhận mệnh lệnh cực kỳ cơ mật kia của lão các chủ, gã khâm phục dũng khí và khả năng nhẫn nhịn của đối phương. Xong cũng hết sức phẫn nộ vì thái độ quyết liệt bỏ rơi thê tử của Y. Trong trận chiến ở tỉnh Túc Hải Gá đóng kịch mà thành ra làm thật Cô Hồ như thật sự muốn lấy mạng đối phương Và không thể quên được ánh mắt từ trọng hoa nhìn mình Khi một kiếm ấy phế đi tay phải của Y Khoảnh khắc ấy Hai người vì nhiệm vụ cơ mật mà phải liều mạng hợp tác Trong lòng thật sự cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết chăng Tám năm rồi bao nhiêu vinh nhục bi hoan nhảy mắt đã trôi qua. lúc này trong mắt của hai người đang đứng trên ngọn quân luân hiện lên vô số cảm xúc phức tạp. tay nắm chặt tay, bốn mắt nhìn nhau, nhưng chung thủy vẫn không ai lên tiếng. mau thời tranh thủ thời gian. từ trọng hoa vốn vẫn lạnh lùng bình tĩnh rút tay lại trước thúc giục các đồng bạn. Theo ta, lúc này trong cung hỗn loạn chính là thời cơ tuyệt hảo để một đò nhổ tận gốc bọn chúng. Được! Được. Thất kiếm đồng thành đáp. bát kiếm của đỉnh kiếm các sau 8 năm dòng Cuối cùng cũng tụ hợp trở lại. Đánh thẳng vào xào huyệt ma giáo. Phát triển bạch dẫn theo chúng nhân. Cùng từ trọng hoa lướt đi trên tuyết. Trên đường... Gã không kìm lòng nổi mà cứ đưa mắt liếc nhìn từ trọng hoa. Y đã đổi sang cầm kiếm tay trái, mái tóc điểm bạc tung bay trong gió. Tám năm sau, thiếu niên hăng hái ngày trước này đã giả cỗi, nhưng còn tâm tính. Bên trong Y vẫn là con người của tám năm trước trăng. Vẫn còn dã tâm hừng hực, quyết ý muốn kiến lập công danh và danh vọng muốn trở thành đệ nhất nhân vật của võ lâm trung nguyên vì điều đó mà bất chấp mọi giá trăng cho dù đã gặp lại gã nhưng thậm chí y cũng không hỏi đến thê tử nửa câu Pháp Triển Bạch bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ dù rằng gã cũng biết phẫn nộ trong thời khắc sinh tử quan trọng này là hoàn toàn không đúng lúc Thu Thủy Gã không kìm lòng được mà lên tiếng Định kể cho y nghe cảnh ngộ của thê tử y những năm qua Con người đã rời khỏi Trung Nguyên 8 năm dòng này Có khi thậm chí không biết Mình có một đứa con sinh non Mà y vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa Từ trọng hoa khẽ trâu mày, Không ngờ lại ngăn không cho gã nói tiếp Những chuyện đó để sau này hãy nói phát triển bạch thầm lạnh bốt trong lòng. Nhưng không đợi gã nói gì thêm nữa. Phía trước đã xuất hiện một đám đệ tử ma giáo. Đám người như quần long vô thủ ấy đang lưu díu chạy theo tinh thánh nữ xa la tìm kiếm tung tích giáo vương hoặc ngũ minh tử. Cả đại quang minh cung chống huếch chống hát, không có một nhân vật đầu não nào cả. Bọn họ đang định đến tu la trường tìm kiếm. Thì chợt thấy dưới chân núi, có một đám người sông lên. Diệu không xứ! Tinh thánh nữ La kinh hãi kêu lên, rồi đưa tay che miệng. Người duy nhất còn lại trong ngũ minh tử, rượu không xứ. Lại câu kết với võ lâm trung nguyên, dẫn kẻ thù vào đại quang minh cung. Vị công chúa hồi hột này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Sơn này chưa từng gặp phải cục diện hỗn loạn nguy hiểm như vậy bao giờ. Tiếng kêu kinh hãi vừa vang lên, bát kiếm đã lập tức tản ra, lao vào tấn công như sấm sét. Đó cơ hồ là sức mạnh của cả thế hệ mới của Võ Lâm Trung Nguyên. Lực lượng của bát kiếm tụ hợp, một đám đệ tử Đại Quang Minh cung không có người dẫn dắt, làm sao có thể cản nổi. Trận chiến ấy Trong nhảy mắt đã biến thành đồ xác À chạy rồi. Hạ tiên vũ chợt quay đầu lại hét lớn. Tính thành nữ Sala đang loạn choạng bỏ chạy. Rồi biến mất giữa cung vàng điện ngọc. Đuổi theo. Tử trọng hòa quát khẽ. Dẫn đầu phóng vụt đi. Nhấp nhô mấy lượt đã biến mất. Thất kiếm còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bảy thanh trường kiếm quét qua một vòng rồi thu về Tụ họp trở lại Lập tức đuổi theo họ từ Nhưng hoắc triển bạch lại thoáng ngập ngừng do dự Phong hành Cá thấp giọng gọi người huynh đệ bên cạnh Huynh có nhận ra Dọc đường tới đây chúng ta chưa hề gặp người của tu la trường không Vệ phong hành giật mình Đúng vậy Nhưng y chỉ ngập ngừng một chút Rồi trả lời Có lẽ là vì đồng tạo phải Nên tu la trường sớm đã bị sáu vương chết để thành trừ rồi chăng